các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong ngày cuối tuần ngày hôm nay. À để chúng ta đến với câu chuyện Người về từ lòng đất của tác giả Mạnh Ninh, xin kính em MC Đình Xuân Official. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Tôi là Ngọc Hoa, năm nay 24 tuổi, là một chàng sinh viên mới tốt nghiệp sư phạm với một tấm bằng xuất sắc chuyên khoa văn học. Khác ra với các bạn đồng trang lứa, phần đông đám bạn bè thân thiết của tôi bám trụ lại mảnh đất Hà Nội phồn hoa. Tôi lại đi ngược lại với điều đó với đam mê cháy bỏng đã đem lại con chữ cho bà con ở vùng sâu vùng xa. Với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu ở trong tay, lại thêm cái nhiệt huyết tuổi trẻ cháy bỏng là mang cái chữ cho học sinh miền núi xa xôi. Cho nên ngay khi phòng giáo dục có công văn tuyển giáo viên liên mạn ngực, tôi chẳng đắn đo mà gật đầu đồng ý. Thế nhưng cái gật đầu và cái nắm tay thật chặt của ông trưởng phòng giáo dục như là gửi gắm bao nhiêu tâm huyết trong nghề, càng làm cho tôi quyết tâm lên đường theo đuổi sự nghiệp trồng người. Mằng cho cha mẹ của tôi can ngăn hết lời. Vì tôi là con một của gia đình, cũng thuộc dạng thừa ăn thừa mặc ở cái chốn Hải Phòng phồn hoa. Tôi còn nhớ như in lời của mẹ tôi bảo lúc tôi về gói ghém đồ đạc lên nhận công tác. Coi là thủ khoa tốt nghiệp năm nay, trong tay là có tấm bằng loại ưu, nhà ta cũng không phải là không xin cho con một chân giải học biên chế ở Hà Nội. Hà cứ làm sao mà mày phải lặn lội lên tận mạn ngược thiết hạ con, rõ là thân lầm tội đời. Cha tôi đang trong mày lắng tai nghe bản tin thời sự. Ngài thích mẹ tôi nói như vậy thì liền tiếng phản đối. "Ơ hay cái bà này, con mình nó có quyết tâm vinh nghề, nó mang cái chữ cho học sinh vùng sâu vùng xa, thì bà về tự hào với làng xóm." Tôi là tôi ủng hộ nó ngay tay. Thế tôi hỏi bà ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì dân khổ sẽ dành phần ai? Cha tôi vẫn như vậy, luôn bảo vệ và tin tưởng tôi như cách ông đối xử bao năm qua. Bản thân cha tôi cũng là một giảng viên về hưu, cho nên việc đem cách chữ lên bàn được ông ủng hộ nhiệt tình. Mẹ tôi thính như vậy thở dài. Tôi là tên lo cho thằng hóa, ba đời nhà ta chỉ có mỗi mình nó là người kế thừa hương hỏa. Tên lo con nó lên chín đó một thân một mình lo liệu làm sao, rồi có ốm đau bệnh tật thì ai chăm sóc? Cha tôi cười lớn rồi bảo, "Bà này lạ thật đó." Con nó đi giải hợp chứ có phải đi vào hang hổ miệng sói đâu, huống hồ gì nó sức phốc cháy trắng thế này bả đừng có mà lo." Đoản quay sang tôi rồi bảo, "Con cứ yên tâm làm việc, bố ủng hộ con, vững tâm đi con." Tôi gật đầu rồi xin phép về phòng nghỉ ngơi, để đằng sáng mai bắt xe đó lên địa chỉ được giao phó. 5 giờ sáng hôm sau mẹ tôi đã chờ dậy nấu một mâm thức ăn linh đình. Thớ nhìn khuôn mặt hốc hác và cặp mắt thâm sỉ của cha tôi, Tôi biết điểm qua ông đặt thức trắng. Đến lúc tôi bắt xe ôm giờ bến xe đỏ, cả cha mẹ đều khóc rưng rức làm tôi không cầm được lòng. Nhưng đã hạ quyết tâm tôi chỉ biết cố gắng. Chiếc xe đỏ chạy hơn 12 tiếng mới đến được vùng đất mà tôi định học. Đón tôi là một thầy giáo còn rất trẻ tin tâm. Thầy tâm năm nay độ ngoài 30 tuổi, thân hình gầy nhặng, khuôn mặt sạm gầy trong chiếc áo sơ mi đã ngả màu cháu lòng. Chiếc Honda cũ kỹ đưa tôi rời bãi xe đỏ, nhắm hướng hướng lộ mà phóng vụt đi. Trên đường đi, thầy Tâm kể sơ qua tình hình. "Thầy hóa à, nhà trường đã bố trí cho thầy tạm một căn nhà trong bản, vì trường còn nghèo không có ký túc xá dành cho giáo viên ngoại tỉnh thì thông cảm nha. Bây giờ tôi đưa thầy lên văn phòng trường để nhận công tác, sau đó về căn nhà đó định nghỉ ngơi. Dạ, làm phiền thầy quá." Thầy Tâm cũng là người hoạt động cho nên cả hai trò chuyện râm ran lắm. Đoạn đường đến trường cũng gần hơn mấy phần. Sau có mặt tại phòng giáo vụ của trường lúc 4 giờ chiều. Tôi được thầy hiệu trưởng chỉ chỉ một cuộc họp giao ban để giới thiệu tôi với các thầy cô khác và phân công cho tôi chủ nhiệm lớp 8A. Thầy hình thức xong xuôi cho nên tôi xin phép ra về. Thầy Tâm đưa tôi về một con nhà gỗ khá bề thế nhưng có điều cũ nát nằm ở giữa bàn. Sau khi trả lại cho tôi chùm chìa khóa, thầy tâm nổ máy chiếc Honda cũ, đoàn không quên quay lại cười rồi bảo với tôi: "Sẽ có nhiều." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net